Bạn đang nghe chuyện, vợ trước giá trên trời của tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh. Chương 2 Hạ tuyết chạy đến toilet nhận bóng hoa lệ của nhà hàng cơm cây, tìm xung quanh, đều không có tìm được nhân. Cô lo lắng nghĩ, người kia nỉu lĩnh như vậy, nếu mình xảy ra chuyện gì, tìm người đó đến chiếu cố bạn ấy đi em trai và cần nhu là những người mà bản thân mình vướng bận nhiều nhất nghĩ đến đây trong lòng hạ tuyết nại đau xót trong mũi nại tràn đầy một mùi tanh cô nhanh tay cầm khăn tay ngửa đầu lên nâu máu mũi nghĩ đến nếu bị cần nhu nhìn thấy bạn ấy khẳng định sẽ sợ hãi vì là bạn thân từ nhỏ đến lớn đều sợ thấy máu hạ tuyết nâu máu mũi xong lại cúi đầu chuẩn bị trở về chỗ ngồi lại phát hiện ngay bên cạnh bồn rửa mặt có một cái châm cài đầu hình con bướm bằng ngọc tím ủa Hạ Tuyết rửa tay mới cầm cái châm lên đặt ở dưới ánh đèn nhìn kỹ viên ngọc lấy ra ánh sáng óng ánh như mặt nước vừa thấy liền biết nó có giá trị xa xỉ ai nại để quên thứ quý giá như vậy ở nơi này nhỉ Hạ Tuyết tò mò xoay người cố ý cao dọng, nhưng toàn bộ cửa toilet mở ra không có ai ở bên trong. Hạ tuyết A một tiếng, cười nói, vật quý giá như vậy cũng có thể để quên. Cô không có nghĩ nhiều, liền bỏ cái châm ngọc vào túi mình, nghĩ sau khi rời khỏi đây, đem nó giao cho quản lý nhà hàng. Trong nháy mắt khi cô xoay người, thấy chân mình đạp lên cái gì đó, cô kỳ quá nhìn xuống, vừa lui chân ra, phát hiện chiếc nhẫn kim cương nằm ở dưới chân mình. Thì ra mày ở trong này, Hạ Tuyết nhận ra đây là nhẫn của Cần Nhu, Cô vui vẻ nhặt lên, liền đi ra nhà ăn. Bạn xem đây là cái gì? Hạ Tuyết vui vẻ đi trở về chỗ ngồi, đem nhẫn đưa cho Cần Nhu xem. Cần Nhu thản nhiên nâng mắt, nhìn thoáng qua nhẫn, mới cười nhẹ nói, Sao tìm lâu như vậy? Về sau không Cần như vậy, đã đánh mất thì thôi, cũng không quý giá lắm. Sao bạn lại nói như vậy chứ? Hạ tuyết nhìn bạn thân cười nói Đồ vật của mình đương nhiên sẽ quý giá nha Hơn nữa nhẫn này Cũng là quà mừng sinh nhật Người tám tuổi của bạn mà Cần nhu lở một lụ cười mới nói Loại hình thức này nọ Chú ý nhiều như vậy làm cái gì Ở trong mắt của mình Ngoại trừ thế vĩ Không có bất kỳ kẻ nào cùng đồ vật gì Đáng để mình quý trọng. Mặc kệ như thế nào Đây chính là nhẫn của bạn Đeo đi kẻo chút nữa lại đánh mất Hạ Tuyết không nói hai lời, liền kéo ngón tay ngọc than dài của Cẩn nhu đem nhận đeo lên cho cô. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của Mích Yết. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩn nhu lập tức từ trong tay Hạ Tuyết thu tay trở về, nhìn ly cà phê trước mặt cô nói: Uống nhanh đi, lạnh rồi. Ừm, Hạ Tuyết mỉm cười lưng ly cà phê lên uống một hơi. Cẩn nhu lở lộn cười, cô nhướng nong mày nhìn bạn tốt. Cười nói, bạn vĩnh biết đều như vậy, uống cà phê giống như uống nước, uống nhanh như vậy, bạn không sợ nghẹn sao? Hạ tuyết cười buông ly cà phê xuống, sảng khoái nói, làm sao có thể nghẹn chứ? Cần nhu không nên tiếng, chính mình cũng cao nhạ uống cà phê. Hạ tuyết nhìn Cần nhu thật kỹ, nói, thân thể của bạn không thoải mái à, hôm nay thoạt nhìn không mấy vui vẻ, có phải người mẹ kế ghê tường của bạn đã bắt nạt bạn không? Không có, gì ấy giới thiệu cho mình một người đàn ông. Cần Nhu buông ly cà phê, sau đó nhìn Hạ Tuyết. a Hạ Tuyết giật mình nhìn Cần Nhu nói. Giới thiệu cho bạn một người đàn ông, nhưng không phải, bạn đã có thế vị sao, các bạn đã xảy ra chuyện gì? Cần Nhu lại nhìn vào đôi mắt của Hạ Tuyết, khẽ cắn răng, biểu tình hơi kích động run rẩy lên. Chúng mình luôn rất yêu nhau, chúng mình không có việc gì. Vậy... Hạ Tuyết cảm thấy mình càng ngày càng mệt dã rời, cô lặng nề ngáp một cái rồi mới hỏi Cẩn Nhu: "Vậy mẹ bạn sao còn giới thiệu bạn trai cho bạn chứ?" Cẩn Nhu cười lạnh một chút, mới thê lương nghẹn ngào nói, bởi vì bà ấy thấy thế vị chỉ là một người làm ăn nhỏ, không có tiền đồ cho lên. Cô lại lưng ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới rơi nước mắt nói: Bà ấy đem mình giới thiệu cho lão tổng của tập đoàn khách sạn Tam Á. Hạ tuyết nghe những người này, cố sừng sốt nói, lão tổng khách sạn Tam Á, vậy tuổi... Đúng, cần nhu nhìn bạn thân sâu kín nói, gần 60 tuổi, vợ vừa mới chết chưa được vài ngày, sau đó đã khẩn cấp muốn kết hôn với vợ mới, mẹ kế ghê tầm của mình đợi đến cơ hội này mới sang bắt quàng làm họ. Niền hiến mình cho lão già chất tiệt kia Đêm nay mình sẽ đến khách sạn đó với hắn Nếu mình không đi Mẹ mình đánh gậy chân thế vĩ Hạ tuyết nghe được kinh hại nói Bạn không thể đi Tuyệt đối không thể đi Cho nên mình không đi Cần nhu nhìn hạ tuyết Nạnh nhẽo nói từng chữ Mình sẽ không để bà ta thực hiện được dạ tâm Sẽ có người đi thay mình Ai Hạ tuyết nhìn Cần nhu tò mò hỏi cần nhu nhìn kỹ người bạn hơn mười năm trước mặt này nói bạn a hạ tuyết vừa mới kỳ quái lên tiếng liền cảm giác một trận hoa mắt cả người mềm nhũn ngã vào trên bàn hết chương hai